phẩm chim quyên xuống đất tác giả sơn nam nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc phương minh thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời tác giả chim quyên xuống đất để ăn trùng nhưng nhân vật chủ động trong tiểu thuyết này đâu phải là anh hùng và chưa hẳn đã lỡ giận lên nguồn đốt than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 nhân vật phụ, tên địa phương, vài sự kiện đều do tác giả tưởng tượng mà ra. Chương 1 Tháng 6 năm 1943 Trời vừa sụp tối, trong nhà ông giáo kiến, thiếp đèn dầu cá đã trong từ hồi 5 giờ chiều. Vì sợ mù sương, và nhất là sợ bầy mũi rừng, ông giáo đóng cửa sớm. Sĩ dấn biếu thuốc,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 ta nên tránh những sự hiểu lầm chú sĩ à sĩ vẫn đứng nhưng đôi chân như ngứa ngáy lâu lâu giậm mạnh xuống đất mũi cắn bực mình lắm có chuyện gì thì ông thay mặt tôi đại khái với lại trong hàng ngũ giáo viên truyền bá quốc ngữ còn có cô liễu hương nghe nhắc tới tên mình liễu hương ngước mắt lên chưa hiểu ý của sĩ nàng mỉm cười hy vọng rằng sĩ sẽ đổi thái độ Anh sĩ ở lại, chờ lát nữa. Tôi mới tới dậy từ nửa tháng nay, về công việc nhà trường, anh và ông giáo kiến rành hơn, nhất là ông giáo kiến. Ông giáo kiến lắc đầu Nếu chú sĩ ra về, thầy Ngọc giận tôi. Hình như thầy Ngọc định bàn chuyện quan trọng, cần kiếp. Tôi thì già, lắm cẩm, tối trí. Chuyện gì mà gọi là quan trọng? Ông giáo kiến khẽ nói.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 Giận tôi không? Ai mà dám giận anh? Chỉ sợ anh giận tôi. Cô nghe tôi nói chứ. Ngọc mới đến chưa đành công việc mà thiếu kiêm tốn. Bày đặt cuộc gặp mặt như vậy để anh ta dậy đời. Liễu Hương cúi mặt. Nhưng tại sao anh giận tôi? Thật là hoang quá. Hổng rầy tôi ít dịp thăm anh. Lần này gặp nhau trở lại, chúng ta im lặng quá. Sao mấy năm xa cách? Hôm qua tan học, tôi muốn rủ anh ở lại đàn mandolin rồi hát để anh so sánh tâm hồn người em của anh ngày nay với người em thuở trước cánh cửa lại hé mở ánh đèn pin rọi thẳng vào nhà rồi vụt tắt sĩ dư hiểu rằng ngọc đã đến và đang thị oai với anh khoe khoang với liễu hương quả thật như vậy từ mấy năm qua sắm cây đèn pin là chuyện khó mua pin lại càng khó hơn Các thứ hạng nhập cảng ngày càng hiếm vì Pháp quốc đã bại trận, đường biển bị phong tỏa. Ông giáo kiến ngồi xuống, Ngọc tự tiện kéo ghế, ngồi đối diện. Cây đèn này do người bà con ở Sài Gòn mới tặng cho tôi. Nếu cần tôi hiến lại cho nhà trường, dùng vào việc lợi ích chung. buổi đàm đạo lần lần trở nên tẻ lạnh. Thỉnh thoảng sĩ ngáp dài, liếc mắt qua kẻ vách, nhìn về con kinh uống quanh sao hè nhà. Qua lớp sương mỏng mịn, dường như vài ánh sao chớp lên, dục tắt, đợi hồi lâu mới xuất hiện lần nữa, quá xa xôi. Sĩ định thần lắng nghe thử tiếng cá đớp bọt, những câu hỏi xã giao quá khách sáo của Ngọc khiến sĩ chán ngắt. Mấy tiếng ít lợi chung lại vang lên lần nữa, từ cửa miệng vô duyên của Ngọc. Này ông giáo, nè anh sĩ, này, nè cô Liễu Hương.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 Tôi sực nhớ bài thơ bất hủ của Tây Hương Long Thạnh, Một Chí Sĩ Nhật, Thời Nhật, Nga, Chiến tranh năm 1905, Đại Thanh Hô Tửu Thướng Cao Lâu, Hùng Chí Dục Thôn Ngũ Đại Châu, Nhất Biến Đơn Tâm Tam Xích Kiếm. Chắc cô Liễu Hương đã nghe qua rồi chứ? Liễu Hương hơi bực dọc vì ngọc quá chú ý đến nàng, trước mặt nhiều người khác. Nàng đáp như để thanh minh,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 Bài thơ ấy hào hùng, nhưng thi sĩ dám xem toàn thể năm châu bốn bể như món đồ ăn ngon, đòi nuốt, nhậu rượu một mình thì ghê thật. Người mình chưa dám bắt chước. Nuốt luôn tới sinh mạng của tôi nữa. Nhưng tôi sẽ chết vì bệnh lao trước khi bị thi sĩ đó nuốt. Sĩ nói, Ngọc Cao Mày phản đối. Các bậc tiền bối của chúng ta thích ngâm bài thơ đó, xem như kinh nhật tụng. Nhưng có lẽ với ý định không bao giờ nuốt tất cả năm châu. Sự hy sinh của họ vẫn đáng cho chúng ta ghi nhớ anh sĩ à, và đáng cho năm châu khâm phục. Tôi nhớ đến chuyện nàng Nga ra. Hồi Nhật Nga chiến tranh, nàng kết hôn với một sĩ quan trẻ tuổi, tặng chàng một thanh gương lưu cầu, tượng trưng cho danh dự của dòng họ nàng. Rồi qua đêm tân hôn, nàng bỗng tự tử để lại bức thư, đại ý, Em thách cổ tự tử vì muốn chàng khỏi bận rộn gia đình. Từ đây chàng rảnh ràng tâm trí, xong pha lo việc báo quốc. Rồi Ngọc đắc ý nói tiếp. Hôm qua quân đội Thiên Hoàng tới Đông Dương mang theo dòng máu phấn khởi của giống da vàng. Sự có mặt của Thiên Hoàng khiến người Pháp bớt hăng hái. Dân việt chúng ta nên thừa cơ hội... Với bản chất cầu an hiếu hòa ông giáo kiến thở dài nài nỉ. Thầy Ngọc Hòa, mình nên bàn qua chuyện dạy học mà thôi. Chính trị là chuyện của Nhật Báo, của nhà chuyên môn. Ngọc cười giòn. Nơi hẻo lánh, mình đừng quá sợ tai mắt của chính phủ Pháp. Xin lỗi, tôi đã trót gây sự lo âu cho ông giáo, nhưng tôi phải dài dòng để trở lại vấn đề truyền bá quốc ngữ. Sau khi lĩnh số tiền của Nhật để trồng đu đủ dầu, chúng tôi có tặng cho tôi chút ít tiền tôi đến đây hy vọng góp phần mọn vào công trình chống giặc dốt mong ông giáo anh sĩ và cô liễu hương giúp đỡ kinh nghiệm sĩ trố mắt chúng tôi nào giấu kín những kinh nghiệm dạy học với ai còn số tiền kia dùng vào việc gì chúng tôi dạy thí công thấy sĩ thích tấn công ngọc càng giữ thái độ trầm tĩnh để chận lời chàng bằng câu nói sắc bén Số tiền ấy dùng vào khuếch trương cơ sở truyền bá quốc ngữ ở các nơi lân cận. Tôi nghĩ rằng dùng hương mai và suốt tận mũi Cà Mau cần hưởng ánh sáng văn hóa như ngọn rạch tân bằng của chúng ta đây. với số tiền sẵn có, tôi giúp đồng bào xây cất những lớp học đầu tiên. Muốn được sự đón tiếp nồng nhiệt của đồng bào, tôi xin ông giáo giúp tôi một giấy chứng nhận hoặc giới thiệu với bà con. Đôi mắt ông giáo kiến sáng rực lên. Tôi sẵn sàng. Nhưng với danh nghĩa gì mà ký giấy giới thiệu cho chú? với danh nghĩa, hội trưởng truyền bá quốc ngữ dùng tân bằng. Điều lệ dạy chúng ta phải chú trọng phổ biến dân hóa ở nơi lân cận, thành lập chi hội mới. Chừng ấy ông sẽ được bầu là hội trưởng của toàn một khu vực rộng lớn. Cấp trên sẽ gửi giấy ban khen đó ông giáo. Nhưng tôi chưa quen với những người ở xa xui. Làm sao mà giới thiệu chú đi hoạt động nơi khác? Ngại gì, ông nhờ các vị lão thành cố cư lâu đời ở đây, chắc chắn họ có bà con quen thuộc đi lập nghiệp nơi đó, hoặc biết nhau khi tiếp xúc mua bán, hoặc kết tình xuôi gia. Được rồi, ngày mai ta sẽ bàn thêm, giả lại đêm hơi khuya, tôi ngại. Cây đèn pin của Ngọc lại bật sáng, anh chào ông giáo kiến, chào sĩ, rồi quay qua Liễu Hương. Mời cô về một lượt với tôi đề này thiếu trăng. Cả hai bước ra cửa. Sĩ Lặng Yên lại dấn thêm điếu thuốc. Hai người đó đi xa rồi hả ông giáo? Họ đã qua khỏi cây cầu khỉ. Sao? Chú thấy thế nào? Sĩ đáp, giọng cộc lốc. Ông đủ quyền quyết định mà. Ông giáo kiến xoa tay lên trán. Chú khó tính quá ban nãy tuyệt nhiên chú chẳng đưa ra sáng kiến nào để gỡ rối cho tôi. Giờ đây chú như phiền tôi. Lúc Ngọc từ giả, chú cũng lặng im. Liễu Hương ra đi, cúi đầu chào, chú vẫn điềm tĩnh. Hay là chú trở bệnh cũ nên dưỡng sức khỏe để Ngọc tha hồ dùng dãy lúc tuổi trẻ? Sĩ mỉm cười. Bệnh cũ là một chuyện, nhưng tôi chưa tin anh Ngọc. Chú dinh vào bằng cớ nào? Chẳng dinh vào bằng cớ xác thực nào cả. Tôi sống bằng linh tính. Này ông giáo, tôi nói riêng với ông, ông nghe tôi không? Chú cứ nói, tôi và chú đã đồng cam cộng khổ lâu ngày. Ở đời, tìm người giàu lòng từ thiện đã là khó. Tìm người dám hy sinh của cải để chăm lo ích lợi chung quá mức như chú Ngọc càng khó hơn. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó ông già tuổi hơn tôi dường như ông sung sướng khi nghe ngọc sắp phong chức hội trưởng và cấp giấy ban khen cho ông ông giáo kiếm cúi mặt thở dài ngón tay run run trời chú quên tôi là kẻ tu hành đang nghiên cứu đạo lý hay sao chú nhẫn tâm nói lời quá đáng dầu sao đi nữa tôi ghi lời của chú để răng lấy mình tránh dục vọng tôi còn dục vọng phải vài tiếng chó tru nổi lên ở cuối xóm ánh đèn dầu cá thoi thóp trên ngọn bất chỉ còn một đốm sáng tròn cỡ hộp đậu sĩ bước ra cửa hơi sương tạt vào khiến anh rùng mình nhảy mũi rồi ôm ngực ho một tràng liên tiếp thôi ông giáo ngủ yên tôi phải về nhà kể vợ con chờ đợi ông đừng hiểu lầm Tôi sống bằng tình cảm, nên thường tưởng tượng quá xa thực tế. Trong lòng nghĩ một, nhưng miệng nói ra đến hai ba. Sĩ khuất nhanh trong sương mù, những đôi mắt thật to. Ông giáo kiến thấy lần cuối cùng bóng dáng sĩ lung khung như đứng một chỗ trên cây cầu khỉ khá cao, bắt qua con kinh mơ hồ. Vào nhà, ông giăng mùng đặt mấy quyển sách gối đầu giường bên cạnh gối như thường lệ. Đó là bộ hồi chương nhân quả, Ngọc Lịch Minh Kinh và Phong Thần Diễn Nghĩa. Sách coi chỉ tay, ông nghiêng mình ra ngoài mùng, thổi tắt thết đèn. Đọc sách làm sao được, trong khi tâm trí ông xáo trộn, lòng tự ái bị tổn thương. Gương mặt xanh xao của sĩ, mớ tóc mai buông mỏng mịn như tơ, trên đôi má tròn của liễu hương, ẩn hiện giữa bóng tối. Ông đã chú ý khi nãy. Họ mất vẻ tự nhiên. Sĩ như hờn dỗi, ghen tức, Trong khi thấy liễu hương thỉnh thoảng liếc sang ngọc. Nàng vui tươi, Nhưng nụ cười hé nở dè dặt. Vì lý do gì? Hơi sương tràn vào, Ngập gian nhà từ bao giờ. Nằm đây mà sĩ ngỡ, Mình sống giữa một quan đảo. Trung quanh toàn là sương trắng lạnh, Giữa bàn tay cũng không thấy. Anh sợ soạn ngồi dậy, Mình mẩy rêm nhất, Mệt mỏi, có cảm giác như người tỉnh rượu lúc tàn canh. Cơn thổ quyết hồi chiều hôm qua đã hiển hiện. Anh cố nhắm mắt để không thấy lại mớ quyết đỏ phun ra như cắt cổ gà, nhuộm màu nâu sậm dưới đất. Để trấn tỉnh anh, vợ anh bảo. Không sao, đừng lo ngại. Lúc đó anh nhủ thầm. Chuyện gì đến phải đến, mình đã đoán từ lâu và sẵn sàng chờ đợi. Tại sao giờ phút đó anh yếu quá Không dám nhìn kỹ để an ủi Vợ anh đang hơ hải Đứng gần bên Bắt đầu từ đây Hà, vợ anh Phải đảm đương thêm nhiệm vụ Một nữ y tá bất đắc dĩ Tội nghiệp thằng bé Con anh Nó kinh ngạc khóc ré lên Khi thấy những người quen thuộc Như bác bảy thích Ông giáo kiến, thầy giáo ngọc Cô liễu hương đổ xô vào nói lăng liếu với sắc mặt khác thường Đứng bao dây ba nó. Trời, lúc đó anh níu lại gần để nó bớt sợ. Bà không sao đâu, đừng khóc nha con. Nhưng ông giáo kiến dùng mớ lý luận lạnh ngắt. Đừng cho cháu lại gần, cháu bé cơ thể còn non nớt. Cơ thể non nớt, nghĩa là sao? Sĩ tự trả lời. Cơ thể non nớt là vì vi trùng lao có thể tiên nhiễm dễ dàng vào lá phổi. Ừ. Trong cơ thể mình đầy thú dữ, thứ di trùng mà hiện giờ chưa ai có cách nào giết được. Nó đã xây thành lũy trong người anh từ lâu, và đã tràn ra, thâm nhập ít nhiều vào con anh, vợ anh. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, sương trắng trôi gợn gợn như mây, như nước. Hơi lạnh hít vào mũi, chăm chích từng điểm vừa rác vừa nhột. Anh cố nhảy mũi cho thật nhẹ, sợ e gây tiếng động lớn, Làm thức giấc của vợ con đang ngủ say Vì quá mệt Khó khăn phải lụy đến thê nhi Đối với anh Câu thơ của trạng trình đầy ý nghĩa Đúng thực tế hơn các loại sấm truyền Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh Nỗi khó khăn nếu chỉ gây lụy riêng anh Thì đâu than giảng Nó lụy tới vợ con Những kẻ vô tội Nhưng phần anh Anh đã có tội gì đằng xóm và gáy chan báo hiệu đầu canh tư sĩ trỗi dậy khoác mùng, xỏ chân vào cuốc mò lần theo vách mở cửa sương cuồn cuộn tràn tới như từ lượng sóng dài hàng cây so đũa khuất hẳn đặng trăm bầu có lẽ lù mù đằng kia sĩ nhớ kỹ chỗ đó từ hai năm nay lúc mới trồng cây tờ le te đâm chồi lớp sương trồi đến đó dội lại Rối rắm như dải lụa nhào nát Qua rặng trâm bầu Con đường ngoằn ngoèo không thấy gì rõ rệt nữa Phía xa kia Trước mặt anh là phía mái trường thân yêu Anh nhớ hôm nào Lớp truyền bá quốc ngữ được dựng trên nền miếu cũ Buổi học đầu tiên Mỗi học sinh phải đem ghế theo để ngồi Bàn học đóng bằng gián dách cũ kê trên mấy nọc tràm con cặm dính luôn dưới đất Bây giờ trường rộng ba gian hai tấm bảng đen giá đáng trăm đồng do ông chủ tiệm tạp quá đằng xóm tặng cho. Mái trường đó bây giờ dắn anh. Tương lai lớp học sẽ ra sao? Có Liễu Hương đến dạy tập sự từ nửa tháng nay, khi anh trở bệnh. Ngại quá, cô là người đồng bạn, đã hứa hôn với anh từ thuở nọ. Vậy sao đôi lứa không thành, vì gia đình đôi bên suy sụp? nghe đầu cô lấy chồng rồi bỏ chồng ra đi trôi nổi một thời gian Sĩ không dám nói điều đó E cha mẹ học sinh và ông giáo kiến Bớt tín nhiệm cô Hôm qua liễu hương đến thăm anh và an ủi Mười mấy năm rồi mới có dịp nói chuyện khá lâu với cô nhân Dẫn đôi mắt đen quyền sâu thẳm Nhưng da mặt nàng còn đâu dễ mịn màng Nó nhăn lại trắng mốc Son phấn đã là những chất độc Liễu Hương nói nhỏ với anh Sưng bằng em trước khi ra về Có sao không anh Em về đâu anh yếu đến như thế này Em đến đây mà Liễu Hương muốn gì nữa đây Sĩ chưa dám trả lời câu hỏi phức tạp đó Nãy giờ mắt anh vẫn mở trao tráo Biết mình khó dỗ giấc ngủ trở lại Anh mở cửa đi ra ngoài Nhà bác Bảy thích đang xây lúa, leo lét ánh đèn phía xa. Anh dụi mắt, đi xăm xăm theo con đường quen thuộc. Chưa vào sân, anh đã nghe bác Bảy hỏi. Chừng này thức rồi hả thiếm giáo? Anh đáp. Tôi mà bác Bảy. Trời, sao chú không chịu nằm nghỉ? Cháu muốn qua nhà bác chơi. Mấy năm về trước, cháu đào như vậy một lần rồi sống nhăn hoài. Bác làm gì mà xây lúa quá sớm? Bảy thích im lặng, sĩ ngạc nhiên, mọi khi hẻ xây lúa là có thằng lợi, con bác bảy, dành dựt cầm vàng xây. Vì quá thấp, nó phải với lên. Lúc đẩy vàng xây, nó chạy tới hai bước. Khi kéo lui lẻ quá, nhiều khi nó té, hai tay đeo gượng vào vàng xây, hỏng chân treo toàn ten. Đêm nay vắng nó, cháu lợi đâu rồi bác thằng học trò của chú bữa nay ế mình năm nay trời độc quá chú thấy không ai cũng bệnh có điềm dạ điềm gì điềm đại hạn tháng này tháng năm rồi mà sương còn mịt trời như hồi tháng giêng thứ mù sương ở miệt tân bằng này chỗ khác không có dày đặc không thấy đường treo xuân giỏi như tôi mà nhiều khi lũi vô bờ mới hay dưới sông thiên hạ đụng nhau hoài nhiều người treo lòng vòng cả giờ đồng hồ nhưng quay trở lại chỗ cũ mà chẳng hay biết không thấy sao trên trời không thấy trăng ngoại trừ đêm rằm chú biết cái gì sinh ra mù sương không sĩ trả lời hơi nước trong không khí gặp gió lạnh hơi động lại từng hột nhỏ nếu gió lạnh hơn nữa thì thành hột lớn đó là mưa như lúc cơm sôi Động mồ hôi trên nắp dung Phải không bác? Bác bảy thích ngưng tay Xúc thúng lúa đầy đổ thêm dầu cối Chưa đúng lý Hơi lá cây trong rừng Xông ra thành mù sương chú à Tại sao nơi khác sương mù ít Mà ở đây nhiều Vì mình gần rừng Hơi rừng ban đêm độc lắm Lại thêm thiên hạ đốt đất trồng bí rợ Khói trộn với sương Xông ra mùi khét Yếu trong người mà hít vào Dễ sinh ban trái, ban ngày nắng trang chát. Tôi lo cho đám mạ của tôi quá Sĩ thở dài. ruổi có hạn, mình làm sao? Bác bảy phân dân chưa biết nói sao cho gọn ý mình. Ở miền nước ngọt, nếu hạn thì tát nước. Ruộng cao đóng một gầu dai, ruộng thấp thì phải đóng hai gầu sông. Dùng đất ở đây gần biển, vắng mưa nước biển lấn vào rạch. Nước giếng nước ao cạn lần, hơi phèn dưới đất, lừng lên chua chát. Bác trả lời gượng gạo. Mình phải tận nhân lực. Bác không dám nói nhiều hơn. Mày cho bác là sĩ chẳng tò mò hỏi tại sao giờ mới xây lúa hôm trước, bữa nay bác lại xây thêm nữa. Mười giả lúa đang xây này là của bác mới đi mượn, rất khó khăn ở làng kế bên, đem về dự trữ. Trời hạn! Ai nấy lo dành dụng lúa gạo Nãy giờ đứng yên bên cối lúa Sĩ chợt nhớ đến lớp học Nếu trời hạn Anh đối phó cách nào Không lẽ giải tán Gặp cảnh ấy Liễu Hương dễ thối chí Bỏ nhiệm vụ Anh đi vào nhà bắt bẫy cho đỡ lạnh Đến tủ thờ Anh lục soát mớ tập giấy của thằng Lợi Để xem cách dạy học của Liễu Hương Từ ngày nàng thay thế anh Nửa tháng nay chỉ mới thêm bài cửu chương ba anh trở ra dò hỏi bác có nghe thằng lợi khen cô giáo không này bác cô liễu hương mới dạy tập sự lâu ngày rồi quen hôm nay tôi bận nhiều việc quá quên hỏi hang con ờ bữa hôm đó nó về trễ nó nói cô giáo dạy ca dạy hát vui lắm thầy giáo ngọc kéo đần cò tay để hòa theo Tờn cò tay tức là cây dĩ cầm. Sĩ miễm cười vì danh từ ấy tuy lạ tai nhưng rõ nghĩa. Chỉ trong giây phút rồi anh trở nên buồn bực lạ thường. Liễu hương hát ngọc đàn. Bên này là trai mới lớn lên chưa vợ, nhiều sức khỏe, thế lực. Bên kia là gái đẹp đã qua một dĩ vãng khá sôi nổi. Cuộc cặp gỡ đó sẽ lôi cuốn họ tới đâu? Trong khi bên ngoài trời sắp nắng hạn. Anh thở dài, tự tiện mở gói thuốc của bác bảy thích, vẫn hút liên tiếp. Đến lúc sương trắng ngã màu vàng, nắng mai bắt đầu ửng Về nhà ăn chén cháo, sĩ nằm đọc dơ dẫn dài trang sách, rồi chập sao ngủ liêm diêm. Chừng chập mắt, anh nghe Hà nói. Mình nên nghỉ, ông giáo kiến ban nãy tới đây, khuyên mình tịnh dưỡng. Sĩ thở dài, Nhưng tôi cần lại trường dây lát. Chưa tôi về trễ thì mình đừng chờ cơm. Sĩ bước vô sân trường. Liễu Hương từ trong lớp học chạy ra. Bữa nay anh bớt rồi hả anh? Em ngại quá. Học trò đứa nào cũng hỏi thăm anh. Thuốc anh uống chắc đỡ bệnh. Sĩ đứng sững lại nghiêm mặt. Liễu Hương đang tươi tắn, đổi ra buồn thảm. Cô giật mình. Mình hỏi thật, sao sĩ lại lãnh đạm? Ra vẻ không bằng lòng Giọng cô gian lơn cầu khẩn Sao anh không nói Hay là em làm điều gì khiến anh phiền Em đây mà Đôi mắt liễu hương sâu đậm ngẩng lên tha thiết Sĩ toan trả lời Thuốc đâu mà uống Tiền bạc không có Đừng bày đặt xã giao với tôi Nhưng ý nghĩa đó chỉ thoáng qua Liễu hương lặp lại lần nữa Gần như tuyệt vọng Em đây nào xứng đáng? Sĩ nín cười không được. Lộn xộn quá. Tôi, tôi mạnh như thần. Cô hãy trở vào lớp học, kể học trò chờ đợi. Chúng nói giỡn ầm ĩ kìa. Hôm nào rảnh cô lại nhà tôi chơi. Bây giờ tôi chỉ là khách đi qua đường, đứng ngoài cuộc. Khó chịu khi nghe những lời nói gây gắt, nàng cố gắng vào lớp, tiếp tục công việc. Theo nhịp thước gõ xuống bàn. Học trò đọc lên đồng thanh. Em thơ biết đọc y tờ, yêu em buổi ấy, bây giờ thêm yêu. Đèn xanh mẹ thấp chiều chiều, cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai. Ông giáo kiến chật vỗ vai sĩ mà hỏi. Chú đến hồi nào, bài thuộc lòng ấy nghe vui chứ? Dạ vì bệnh, ở không, tôi càng rung động nhất là khi nghe hai câu chót câu thơ đẹp quá trích lục ở đâu vậy ông trong tờ báo tiếng dũng nghe vui quá người lớn còn nít đều hiểu được đèn xanh đối với giấy trắng chiều chiều tượng trưng cho sự tàn lụng đối chiếu với tương lai mỹ miều bài thơ tôi đối dứt chưa ông dứt rồi uổng quá chừng nào sức khỏe bình phục tôi sẽ mạn phép tác giả đặt tiếp theo vài câu nữa chú cứ bổ khuyết Chúng tôi chờ lắm, cô Liễu Hương khen bài thơ đẹp, e dè ngẹn ngào, chưa nở hết bút. Sĩ nhớ đến thân phận mình, nở hết bút thì phải tàn tạ bỏ đi. Hiểu được tâm sự của sĩ, ông giáo kiến nói, Dạo này cô Liễu Hương tiến bộ lắm, tôi bảo với cô nên tận tụy lo nhiệm vụ trong lúc chú đào ốm. Cổ cố, cố gắng nhiều nên kết quả là học trò bắt đầu mến cổ. Đó là tin vui, một thứ vui phản phất, gượng gạo và lý trí. Trong tình cảm anh nghe buồn buồn. Ừ, vậy cũng đáng mừng. Sẵn đây tôi muốn bàn với chú giáo. Hôm rày trời hạn, có bảy tám gia đình cho con tạm nghỉ học để giúp việc đồng án. Tôi suy nghĩ mãi, rốt cuộc. Tôi tưởng mình nên rút bớt lại một lớp, Cũng là hợp thời, Vì lúc này chú bệnh cần tịnh dưỡng. Sĩ hỏi nhanh, Còn thầy giáo Ngọc, Ngọc đi vận động ở xóm Hương Mai, Do sự giới thiệu của tôi, Chú Ngọc bắt đầu phát thuốc ký ninh ngọt Cho đồng bào đau rét rừng để gây cảm tình trước. Ký ninh ở đâu mà nhiều quá không biết. Cố gợi ký ức Sĩ hiểu mang máng rằng quân đội thiên hoàng đã chiếm Nam Dương quần đảo nơi sản xuất ký ninh nhiều nhất thế giới. Linh tính của sĩ bắt đầu làm việc. Anh lẩm bẩm. Ngọc quả là một tráng sĩ kinh kha. Để tránh một cuộc cãi giả lạc vặt ông giáo kiến nói qua vấn đề khác. Mong chúa Ngọc thành công, nhưng còn thời trời. Chẳng biết dạo này miệt hương mai có gặp nắng hạn, ai nấy dẹp mọi việc để lo việc lúa gạo trước tiên như mình ở đây chăng? Chú sĩ à, chú hãy yên tâm dưỡng bệnh, vì thật ra chú không bệnh chú cũng rảnh rang mình thiếu học trò như lớp học. Thời tiết mùa màng bắt buộc như vậy, sĩ hiểu phận mình, nằm nghỉ sức khỏe anh sẽ tăng lên, nhưng về tinh thần, anh cảm thấy thiếu thốn điều gì? Rồi đây anh sẽ lần lần cô độc. Vì quá tận tụy bấy lâu nay, anh đã đến chỗ vô dụng Vì tiếc trời, vì trò đời. Anh nói cượng. Nghĩ luôn cũng được. Tôi thấy anh Ngọc với chị Liễu Hương còn đang dai sức. Nhưng tôi đâu an tâm mà nằm nhà. Dẫu trúc hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải ở xóm này lui tới với anh em. Gia đình tôi không khá giả. Biết đi đâu bây giờ. Tôi không muốn nhờ bên vợ tôi. Ngại ông giáo kiến hiểu lầm thái độ yếu đuối, giận dỗi của mình, anh cố tươi tỉnh nói tiếp. Trong lúc nghỉ bệnh, tôi sẽ làm thơ mô tả cái tươi đẹp hùng tráng của đồng quê. Như vậy là mình tiếp tục giúp đời. Sĩ có tâm hồn cao cả, thật không hổ là người đàn anh của Ngọc, của Liễu Hương. Ông giáo kiến gật gù nghe khỏe khoắn trong lòng. Báo cho sĩ hay tin, anh sắp thôi dậy là vấn đề rất tế nhị, dễ chạm lòng từ ái. Vấn đề đó đã giải quyết do sự hiểu biết của sĩ. Nhưng ông có biết đâu nỗi u quẩn trong lòng sĩ từ buổi gặp lại Liễu Hương. Ông nói, Chúng tôi hứa giúp đỡ chú. Bác bảy có nói riêng với tôi, bác sẽ chăm sóc chú một cách đặc biệt vì nhà chú ở gần. Bắt tay từ giả ngỡ ngàng làm sao, buổi nói chuyện này chỉ gieo vào lòng anh một chút gì ấm áp phù du, không đủ sự ấm lại cõi lòng quá lạnh. Nắng cháy rác lưng, lốn đốn đổ sao trước mặt, sĩ cố đi nép vào hàng so đũa tìm chút bóng mát, nhưng bóng đâu có mà tìm. Trên mặt đất, dán cây so đũa vẽ bằng những nét đen mảnh khảnh, mới nhánh ốm yếu kéo dài như cánh tay con dượng. Lá thư thớt chỉ cản được vài chấm nắng lưa thưa. Mớ trái lòng thòng rọi xuống đường, hình ảnh của mảnh tơ liễu lơ thơ, bao dày gót chân bao năm quen thuộc. Ước gì đúng giờ tan học, anh sẽ vào giếng lớp lại, rờ từng cái bàn, ngắm nghía từng cọng lạc. Đèn xanh em thấp chiều chiều, cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai. Từ sau lưng bài thơ Ngân Nga theo đuổi anh. Anh lắng nghe kỹ. Trong đó có giọng của Liễu Hương. Liễu Hương ngóng theo anh. Kìa! Vài đứa bé đứng dậy, nghiêng mình ra cửa sổ để chỉ trỏ, bàn tán qua lại. Thầy mình kìa tụi bay ơi! Mấy bữa nay thầy bệnh, tụi bay biết không? Tao có đi thăm. Nghe bà tao nói, chắc thầy nghỉ dậy rồi. Cô giáo dạy lớp của mình thế cho thầy. Thầy bệnh thiệt vậy không? Đừng nói bậy, Thầy với cô nghe được mình bị rầy, đừng tọc mạch. Số của thầy mình ở đâu? Tụi bay nghe nói không? Thầy mình có nói hồi nào với mình đâu mà mình biết.